Một tòa trang viện nguy nga, trước cửa có một đôi sư tử đá. Trên cửa có biển, trên biển có bốn chữ lớn màu vàng kim, mộc mã sơn trang. Nơi này không có ngựa, cũng không có mục trường, núi thì cũng có nhưng lại cách rất xa. Không có ngựa cũng không có núi, sao lại gọi là một mã sơn trang. Nguyên lai, chủ nhân của tòa trạch viện này, năm đó dựa vào nghề nuôi ngựa để lập nghiệp tại quan ngoại. Hôm nay đã là triệu cửu gia đại danh đỉnh đỉnh. Triệu Cửu gia chính là Ngũ Bá Đao Triệu Cửu Tôn. Nghe nói, Ngũ Bá Đao đích thực là năm thanh đao, một thanh là đại hiệu đao, một thanh là trung hiệu đao, ba thanh còn lại là tiểu hiệu đao. 5 năm, năm trước tại Hoa Sơn luận võ, y đã dùng đại hiệu đao chém chết minh chủ 9 tỉnh Vương Bất Đường, về sau lại nộ trả 13 tên ác tặc của Đông Đỉnh, binh khí sử dụng lúc đó là trung hiệu đao. Về phần ba thanh tiểu hiệu đao, cho đến bây giờ cũng chưa ai từng thấy qua. Chỉ biết đó là ba thanh phi đau Không những có thần ký đau vô hư phát Hơn nữa còn có thể lượn vòng giết người ngoài trăm dặm Mặc dù mười năm nay Triệu Kiểu Tôn rất ít dùng đau Nhưng thanh danh vẫn không hề giảm sút Nghe được ba chữ ngũ bá đau Thậm chí có người không nhịn được mà run lên Trong võ lâm hiện nay Có thể sánh ngang với Triệu Kiểu Tôn chỉ có một người Người này là Giang Nam Tiêu Trấn Giang Nam bá chủ thất bộ vô huyết kiếm tiêu chấn và triệu cửu tôn đao kiếm tường tranh chia hai thiên hạ Giang Hồ đồn rằng năm xưa khi hai người chạm chán cả mắt lập tức đỏ bừng giống như hai con gà tròi một trường ác chiến diễn ra kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm kết quả vẫn không phân thắng bại cuối cùng hai người trở thành chi kỷ rốt cuộc bọn họ chạm chán ở nơi nào bằng vào thế lực của con người có thể duy trì đến bảy ngày bảy đêm không Nói chỉ là nói, nghe chỉ là nghe Dù sao cũng không ai tậm mắt nhìn thấy Có điều 10 năm nay Hai nhà tiêu triệu thường xuyên qua lại Hơn nữa còn muốn kết thông ra Đó đều là sự thật Gần đây Giang Nam phi ngựa báo tin Tiêu công tử lại sắp đến bái phòng Tiêu công tử chính là Tiêu Lâm Phong Con trai duy nhất của Tiêu Trấn Nghe nói Y không chỉ nhờ vào gia thế hiển hách Mà còn có một thân tài nghệ hậu sinh khả úy so với phụ thân y năm xưa còn cao hơn, hơn nữa còn là nhất biểu nhân tài khôi ngô tiêu sái. Gia thế, nhân phẩm, võ nghệ không có điểm nào không xuất sắc. Một vị lang quân như vậy biết đi đâu tìm được. Cho nên trên dãy Mộc Mã Sơn trang hầu như đầu mày khoe mắt đều lộ vẻ tươi cười. Bọn họ đang mong chờ hỷ sự. Không hiểu sao hợp thế nào, Triệu Cửu Tôn đã qua tuổi 50 nhưng vẫn chỉ có một viên ngọc quý trong tay khây danh là Tiểu Nhu, triệu Tiểu Nhu năm nay 19 tuổi, sinh tại quan ngoại, lớn lên ở Trung Nguyên, là hồng phấn phương Bắc cũng là danh nhân của phương Nam. nàng vẫn chẳng thể vui, thậm chí còn phiền não. Tiêu công tử đến đây thì có quan hệ gì? nàng đương nhiên biết, bất cứ ai cũng đều biết. Tiêu Lâm Phong từ ngàn dặm xa xôi đến một mã sơn trang, mục đích chỉ có một, đó là cầu thân. Mà phụ thân triệu kiểu tôn của nàng Nhất định sẽ không cự tuyệt Bên ngoài cửa sổ Hoa cúc vàng nở rộ soi mình dưới ánh chiều tà Bên trong song cửa Bóng người tiểu tụy Mảy như núi xa Ẩn chứa tư niệm thiên miên man Ánh mắt như là nước mùa thu Thân hình như cúc vàng gầy yếu Người này chính là triệu tiểu nhu Vì ai tiểu tụy Vì ai nhớ nhung Vì một lãng tử xa xăm Nàng không thể tiếp nhận người thứ hai Cho dù người này là một bạch mã vương tử Đang lúc hoàng hôn, nàng lặng lẽ rời khỏi mục má sơn trang Lãng tử vốn không nhà Giống như một mảnh lục bình không đất Lục bình để mặc gió táp sóng xô, phiêu bạt vô định. Lãng tử cũng chỉ hỏi nơi nào mua được rượu ngon Rượu ngon nhất đương nhiên là hạnh hoa thôn Hạnh hoa thôn là một tiểu điếm Mặc dù không phải là hạnh hoa thôn dưới người bút của vị thi nhân năm đó Cũng không phải là hạnh hoa thôn mà một đồng kê đã chỉ Trung quanh cũng không có hạnh hoa Thậm chí ngay cả một chút mùi vị của hạnh hoa cũng không có Nhưng rượu thì vẫn ngon không kém Không chỉ rượu ngon, người bán rượu còn tuyệt hơn Người bán rượu ở nơi này là một vị cô nương 18-19 tuổi gọi là Mật Nhi Mỗi khi Mật Nhi cười, quả thật so với đường còn ngọt hơn Gương mặt trắng mịn phớt hồng tựa như một đóa hoa hồng nở rộ Hơn nữa, nàng còn là một đóa hoa hồng hoang dã Mỗi khi cười lên quả thật là mê người Nàng cũng không phải thường xuyên cười Cũng không phải hễ gặp người là cười Nhưng đối với ca lãng tử này Nàng lại tỏ ra đặc biệt ân cẩn Nụ cười càng mê nhân Lãng tử liêm diêm mắt như say mê Như cái hắn mê lại là diệu Hắn uống một bình lại một bình Giúp ngược đáy bình lên trời Sau đó như thường lệ Ném lại một thỏi bạc Rồi lảo đảo rời khỏi hạnh hoa thôn ngày mai hắn lại đến, lại uống rượu, uống xong rồi lại đi. Hình như cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn qua mật nhi một lần, cũng chưa hề nói qua hai câu. Hắn vĩnh viễn chỉ nói một câu: mang rượu đến đây. Mật nhi vẫn như trước bán rượu, vẫn như trước ân cần, vẫn như trước nở nụ cười như một đóa hồng, cất giọng cười tựa như tiếng chuông ngân. Này, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Mật nhi giúp hắn rót đầy một chén rượu. Rốt của cũng đã lên tiếng Ta lãng tử uống một hớp rượu Sau đó chép chép miệng Đúng là ngươi Mật nhi nhìn thẳng vào hắn Trong cặp mắt tròn xe Dập dờn những gận sóng lăn tăn Một người khách đến uống rượu lãng tử trả lời Mật nhi không cười nữa Chỉ khẽ bĩu môi Đặt mạnh bình rượu xuống bàn Sau đó quay đầu bỏ đi Hôm nay lãng tử không có uống rượu Một giọt cũng không uống Suốt một ngày môi không dính rượu Đối với một kẻ xem rượu như tính mạng Quả thật là một chuyện rất không hề tầm thường Không uống rượu Đương nhiên cũng không đến hạnh hoa thôn Và lúc hoàng hôn Trời bỗng nhiên nổi lên một cơn giông tố Lãng tử trở về căn nhà nhỏ bằng gỗ của mình Căn nhà giống như một ổ chuột Căn nhà nhỏ bằng gỗ này Cho thuê chỉ với giá 5 lượng bạc Không có nồi cũng không có bếp Trên chiếc giường gỗ chỉ có một tấm chăn bông rách dưới Lúc này chăn bông lại đang cộm lên Rõ ràng có người đang nằm bên dưới suối tóc như tơ xóa xuống ngoài chăn Ngươi... ngươi là ai? Láng tử khẽ giật mình Một mỹ nhân đang ngủ Đối phương cười khúc khích Từ trong chăn lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền mê người Tự ý vào nhà vẫn chưa nói Không ngờ lại còn leo lên giường Đứng dậy, mau đứng dậy láng từ hô lên, đứng dậy, mật nhi cười hì hì, làm sao ta đứng lên, cả người ta bị ướt sũng rồi. vừa nói nàng vừa nhìn về phía góc phòng. Nguyên lai like, tại góc phòng đang phơi một bộ váy áo màu vàng nhạt, còn có cả quần áo lót, nước mưa nhỏ xuống thấm ướt một mảng lớn. Cái gì, cô không mặc gì nằm trong chăn sao? đúng thế, mật nhi chớp chớp đôi mắt quyến rũ, chăn này lớn lắm. Ngươi có muốn vào đây cho ấm người không Không ngờ còn có loại chuyện này Lãng tử chỉ lãnh đạm cười Lãng tử không phải là quân tử Hắn chỉ không muốn dây vào loại phiền phức này Cũng không có loại hứng thú này Tiếng sấm âm ỉ vang lên phía xa Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng lại Sắc trời dần dần trở nên tối sầm Ta biết ngươi là ai Mặt Nhi nhìn hắn À Lãng tử tùy ý đáp một tiếng Người tên là Đinh Khai Mật Nhi lên tiếng Không sai Lãng tử cũng không kinh ngạc Hắn quả thật tên là Đinh Khai Một cái tên rất bình thường Có điều cái tên này Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy xa lạ Ít nhất cũng là nghe không quen Bởi vì tất cả những người biết hắn Đều gọi hắn là tiểu tử Tại sao ngươi không hỏi ta là ai Cô gọi là Mật Nhi Còn gì nữa không Còn nữa Đinh Khải ngẫm nghĩ một chút, còn có rất nhiều giang hồ hào khách quần áo bảnh bao, cùng với những vương tôn công tử vinh mặt hất hàm mộ danh mà đến. Ai nói vậy? Ai nói? Đinh Khải đáp, không phải như vậy sao? Kỳ thật ta không thích những người đó. Thế cô thích cái gì? Ta chỉ thích cái chăn bông này. Mật Nhi thản nhiên cười. Nữ hài này quả thật là thú vị. Không thích vương tôn quý khách, lại đi thích một tên hán tử lưu lạc chỉ có một tấm chăn bông rách dưới. Đây là thật chăng? Mau lấy quần áo ướt mặc vào đi. Đinh Khai lại không hề động tâm. Gì chứ? Mặt như giật mình. Ta không đi. Không đi. Đinh Khai trầm giọng nói. Cô có muốn bị đánh vào mông không? Ngươi dám? Hiển nhiên nàng muốn thử dũng khí của Đinh Khai. Xem hắn có dám vén tấm chăn bông này lên không Liền nói Ta vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ đó Trong phòng càng lúc càng tối Nhưng ánh mắt của Mật Nhi thì lại càng lúc càng sáng Ta không dám đinh khai nói Ta làm sao dám chứ Rất lời Hắn liền đưa tay nắm lấy một góc chăn bông Giật mạnh một cái Mật Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng Thân thể trắng mịn giống như một con cá trơn nhăn Co lại trên giường Tản mát ra một luồng u hương thiếu nữ. Đinh khai nắm lấy một bên vai của nàng lật lại. Chỉ nghe vài tiếng bách bách vang lên. Trên kiều đồn tròn chính lập tức xuất hiện những vết ngón tay. Người, người thật là ác độc. Mật Nhi đau đến mức chảy nước mắt. Cô có đi không? Không đi. Mật Nhi cắn chặt răng. <cười> thật là có ý tứ. Bỗng nhiên cánh cửa gỗ kêu khẽ lên. Một bóng người cao to từ bên ngoài bước vào Cười lớn nói Tiểu tử có chuyện gì thế Người này đầu tóc bù xù Dâu ria mọc đầy mặt Hắn vừa há miệng cười Một mùi tỏi nồng nặc lập tức lan khắp căn phòng Cô ta không chịu đi Đinh Khai nói Không đi Vậy thì càng tốt Cặp mắt như trương đồng của đại hán dâu dặm mở lớn Tiểu đinh Người không có hứng thú Nhưng ta thì quả thật thèm muốn chết rồi Cái gì Mật Nhi kinh hãi kéo tấm chăn bông che người lại Tiểu Đinh là một thằng đầu đất Nhìn được chứ không ăn được đâu Đại hán dâu dặm cất bước đi đến trước giường Cười lớn nói Đến đây tiểu Mỹ nhân, Trước tiên để ta hôn một cái Lâu đại chiêu ta rất là sông sức Ngươi Ngươi Mật Nhi biến sắc Đại hán dâu dặm cười ha há không người xuống Mùi tỏi hôi thối lại sọc ra Khuôn mặt đầy râu ria lõm trầm ghê sát vào khuôn mặt của mật nhi. Trên người hắn mặc một bộ áo ngắn vốn được may bằng vài màu xanh lam, nhưng lúc này thì đã biến thành màu xám trắng, ít nhất cũng phải có đến vài năm chưa giặt, hơn nữa còn rách dưới. Ngoài trường mùi tỏi ra, thì còn thêm vài mùi hôi khác trộn lẫn vào nhau. Mật nhi hét lên một tiếng, lập tức xoay người lăn xuống giường. Nàng giống như gặp phải một con quỷ sống, lập tức lao đến góc nhà, đưa tay với lấy vài món y phục ướt sũng. Sau đó như một cơn gió lao ra khỏi căn nhà gỗ Đại hán dâu dậm đắc ý cười ha ha Hờ, may mà có người Đinh Khai nói Những chuyện khác thì lâu đại chiêu ta không dám khoe khoang Chứ đối phó với loại tiểu nữ này Thì chiêu thức của lão tử rất là linh nghiệp Linh thì có linh Nhưng chỉ sợ không hay Không hay, tại sao? Người nghĩ lại xem Như vậy đời này làm sao lấy được lão bà Lão bà <cười> Ta cũng không phải kẻ ngốc Cứ vui vẻ sống những người khoái hoạt Lấy lão bà làm gì chứ Lại đòi ăn, lại đòi mặc Lại con mẹ nó vướng chân vướng tay Nói không chừng còn cho lão tử đội mũ xanh Ngươi thật sự không muốn Tiểu Đinh à Ngươi đừng lo lắng cho ta Nếu như ta thật sự muốn Trên đời này bà nương xấu thiếu gì cá trạch thối thì cũng có diều hâu đói bụng. Ờ, nói cũng đúng." Ninh Khai cười nói. "Tôn Nhị nương kia, Tiểu Đinh, đừng nhắc đến cô ta. Ta đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất là mấy sứ bà nương bám mãi không thôi." Lâu Đại Chiêu vội vàng nói. Ngoài miệng thì là nói sợ, nhưng vẻ mặt của hắn lại có vài phần đắc ý. "Được rồi, được rồi, không nói thì không nói, đi tắm rửa trước đi." Tắm. Không tắm thì không có rượu uống Cái này Cái này thật là muốn lấy mạng ta mà Lâu Đại Triều than thở Tắm thì tắm Có điều ngươi phải cho ta xem thử rượu ở nơi nào Hán liều miệng hít hít mũi Nhưng lại không hề ngửi thấy một chút mùi rượu nào Rượu ở Hạnh Hoa Thôn Hạnh Hoa Thôn Cô nàng vừa rồi Chính là bà chủ nhỏ của Hạnh Hoa Thôn Mỗi ngày đều bán rượu còn bán nụ cười. Cái này thì thật sự không có." Đinh Khai nói. "Hóa khí phát tài mà, không thể nào vác mặt mặt lạnh lùng ra để buôn bán, thỉnh thoảng cũng phải cười vài cái. Cho nên mới cười đến tận giường của ngươi." Lâu Đại Chiêu chớp chớp mắt. "Ngươi rốt cuộc có muốn uống rượu không?" ở ta nói không muốn uống bao giờ. Cho dù phải cạo hết đám sâu tóc này cũng muốn uống." Diêm Vương sa, nếu như không cho ta uống rượu, Lão tử sẽ đập bằng cái diêm la điện của hắn Nhưng mà Nhưng mà cái gì Ờ Tìm nơi khác được không Tìm nơi khác Đi đâu mà tìm Đinh Khai nói Nơi này ngoại trừ Hạnh Hoa Thôn Thì không còn nhà thứ hai Chuyện này Thế nào Sợ rồi à Sợ Buồn cười Ta là đang suy nghĩ Bây giờ chúng ta đến đó uống rượu Chỉ sợ còn chưa uống được rượu ngon Thì đã bị rội nước vào mặt rồi Rội nước thì có gì mà sợ Đinh Khai cười nói Chỉ sợ là nàng ta bỏ thêm một ít thạch tín Hay thứ gì đó vào rượu Cái gì Lâu Đại Chiêu trợn mắt Vậy mà ngươi còn dám đi sao Ngươi có dám đi hay không Ờ Ta Sợ chết thì sẽ không có rượu uống Được Ta đi với ngươi rông tối qua đi bầu trời lạnh sáng trong áng mây trôi lững lờ lộ ra một vầng trăng tròn vàng vàng. Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu đi đến hạnh hoa thôn. Lâu Đại Chiêu đương nhiên đã tắm rửa, mặc dù chỉ là qua loa đại khái, nhưng ít nhất mùi hôi trên người hắn cũng bớt đi hơn nửa. Đinh Khai không hề che y bẩn, hắn biết con người lôi thôi nhếch nhác này chỉ bẩn bên ngoài, trong lòng không hề bẩn, thậm chí so với một số kẻ áo quần bảnh bao thì còn cao quý hơn nhiều bọn họ là bằng hữu là bằng hữu vào sinh ra tử đình khai thích kết giao với những bằng hữu như vậy loại bằng hữu này sống chết cũng sẽ không thay lòng so với loại bằng hữu bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong gian dối trá thì tốt hơn rất nhiều ít nhất cũng sẽ không bán đứng người một chiếc đèn lồng bằng giấy đung đưa trong gió dưới ánh trăng chiếu rọi hiện lên vẻ cô độc trên đèn có ba chữ lớn hạnh hoa thôn màu đỏ Mật Nhi đã đại thay đổi y phục trang điểm lại son phấn Nhưng khuôn mặt thì lại là một phiến băng giá Đóng cửa rồi Đóng cửa Lâu Đại Chiêu nói Trời chỉ với vừa tối Còn chưa đến canh một mà đã đóng cái gì Ừ, dù sao cũng không bán rượu Không bán rượu Lâu Đại Chiêu lớn tiếng nói Cô có hiểu quy củ hay không thế Đây là quy củ Mật Nhi lạnh lùng nói Những kẻ không được hoan nghênh thì đừng mơ uống rượu ở đây. <cười> Lâu đại chiêu trầm giọng nói: "Đèn sáng mà không bán rượu, vậy ta sẽ đập vỡ biển hiệu của cô." Rất lời hắn liền vung tay lên, giống như muốn động võ. "Chờ đã." Đinh Khai vội cản lại, cười nói: "Đừng nóng vội, trước tiên cứ vào ngồi rồi hãy nói." "Vào ngồi." Lâu đại chiêu nói. Chỉ ngồi người mua rượu hay sao?" Rượu của hạnh hoa thôn đích thực là rượu ngon Có đến mười mấy vỏ lớn đặt dựa vào vách tường phía đông Vừa tiến vào cửa đã có thể ngửi được mùi hương Đám sâu rượu trong bụng lâu đại chiêu lạnh ngọ ngậy Chỉ hạn không thể nào lao đến đập vỡ một vỏ cúi đầu vào uống cho thỏa thích Nhưng hắn vẫn cố kìm nén Đi theo phía sau đinh khai vào bên trong Hai người tìm một chiếc bàn ngồi xuống đối diện nhau Không được ngồi Mật nhi vẫn không đổi sắc Lâu đại triều vỗ mạnh xuống bản, đang định phát tác thì chợt nghe thấy một tiếng bước chân lộc cộc, giống như có vài thớt ngựa đang đến bên ngoài cửa. Tuấn Mã hí dài, tiếng chân đã đến. Chỉ thấy năm sáu gã đại hán mặc kình trang vây quanh một vị thiếu niên mặc hoa phục, đạp lên ánh trăng ngang nhiên bước vào. Thiếu niên này thần thái kiêu ngạo, khí phách hiên ngang. Hắn liếc mắt nhìn về phía mặt Nhi, bỗng nhiên cười lớn. Ha ha ha tốt tốt hạnh hoa thôn này quả nhân danh bất hư truyền hạnh hoa thôn có mỹ nhân cũng có rượu ngon không biết những lời tán thưởng này của hắn dành cho mỹ nhân hay là hào tiểu rượu thì hắn không để vào mắt mỹ nhân lại ở ngay trước mặt mật nhi đương nhiên là một mỹ nhân vẻ đẹp tràn đầy giá tính khi cười yêu mỹ đến tận xương đầu mày cuối mắt đều toát lên vẻ gợi tình cho dù nàng có nghiêm túc cũng chẳng thể nào làm ra được cái bộ dáng đoan trang hiền thục Toàn thân dường như tỏa ra một luồng sóng nhiệt Mang theo một loại mị lực Khiến cho kẻ khác phải suy nghĩ vẩn vơ Là giang nam tiêu công tử sao? Mật nhi thả nhiên cười Cô nương nhận ra ta Thiếu niên mặc hoa phục cảm thấy bất ngờ Tiêu công tử danh chấn thiên hạ Nhân phẩm và tài hoa đều xuất chúng, Chẳng biết tiểu nữ đoán có đúng không? Thì ra nàng chỉ đoán Không ngờ lại đoán chính xác như vậy không sai không sai một vị trang hán bên cạnh vị công tử mặc hoa phục liền tiếp lời công tử nhà ta đại danh là tiêu lâm phong giọng nói thật dễ nghe tiểu công tử cười lớn cô nương cũng không tệ giống như một đóa hoa sen hé nở sai rồi mật nhi ra vẻ ủy khuất ta là một đóa hồng hoang giá hoa hồng hoang giá ai nói vậy Không phải mấy kẻ hay khua môi múa mét thì còn ai nữa. Vừa nói, nàng vừa liếc mắt nhìn về phía Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu. Chẳng lẽ là do Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu nói, chuyện này rõ ràng là vô không? Không đúng, lời nói của mấy tên hỗn đàn này đều không đúng. Tiêu công tử nói, lời nói của bọn công tử mới đúng. Lời nói của hắn mới đúng. Chỉ bằng những lời nói này, đồ thì hắn luôn tự cho mình là cao hơn người khác, quảng vọng kiêu ngạo. Mặt Nhi không nói gì Chỉ là nụ cười ngọt ngào Thi nhân mặc cách Luôn có rất nhiều từ ngữ để hình dung nữ nhân Đều là vắt óc nghĩ ra Hoa hồng hoang dã lại biến thành hoa sen mới nở Tiêu công tử sau khi tán thưởng mỹ nhân Đương nhiên là muốn uống rượu nguyên chất Mặt Nhi lập tức dặn dò tiểu nhị Chuẩn bị rượu và thức ăn Còn nàng thì đi vào nhà xong Cẩn thận trang điểm lại một phen Rượu và thức ăn đã đem lên Mặt Nhi tự mình rót rượu, mười móng tay đều đã được sơn màu đỏ. Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu ngồi một bên thì chẳng được đếm xỉa gì. Gặp phải loại tình huống này, không bực bội thì mới là chuyện lạ. Đinh Khai thì không để tâm, bởi vì hắn đã đánh vào bông người ta, nhì một chút cũng là chuyện nên làm. Lâu Đại Chiêu thì lại không nhịn được, liền đập mạnh xuống bàn, gọi lớn: máng rượu đến đây. Nghe nói cái gì? Mặt Nhi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không có lỗ tai à Lâu đại chiêu trên chắn nổi lên gân xanh Quát lớn tiểu công tử chính là khách quý Tối nay đến hạnh hoa thôn Là vinh dự cho tiểu quán này Người tốt nhất đừng ở chỗ này la hét Mang rượu đến thì xong thôi Đinh khai thả nhiên nói Mang rượu đến Mật nhi lạnh lùng nói Các ngươi mới đúng là không có lỗ tai Ta đã nói rồi Không bán rượu Tiêu lâm phong lướt mắt nhìn qua một chút cao ngạo hỏi hai kẻ này là ai là hai kẻ không thức thời mật nhi biểu môi đúng quả thật rất không thức thời tiêu lâm phong lớn tiếng nói thay ta đuổi chúng ra ngoài đi hắn vừa nói xong đã có bốn cá đại Hán đáp lời đuổi con mẹ người dám chọc lão tử à lâu đại chiêu quát một tiếng cả người nhảy bật lên chở tay phát ra một trường Hắn từ sớm đã nhìn không thuận về ngạo mạn tự đại của Tiêu Lâm Phong Còn thấy mật nhi lại châm chọc khiêu khích Rốt cuộc đã bùng phát lửa giận trong lòng Giống như hoàng hà vỡ đê không thể kiềm chế được Trưởng Phong phát ra tiếng rít, Dám động thủ à Tiêu Lâm Phong sững sốt Hắn mặc dù làm ra vẻ bình tĩnh Nhưng trong lòng cũng thầm giật mình Lập tức bật dậy Tay áo dài vung lên phát ra một cố kình Phong Tư thế của hắn rất tiêu sái tự nhiên Chỉ nghe bùng một tiếng Cành khí bắn ra chung quanh Khiến cho chén đĩa đều rơi xuống Một bình rượu lớn đã bị chấn văng ra xa bảy thước Lâu đại chiêu lập tức lao đến Chụp lấy bình rượu Hắn dốc bình vào miệng Liên tục uống mấy ngụm Sau đó trợn mắt kêu lên Lão từ không được uống rượu Thì ngươi cũng đừng mơ Tiêu lâm phong sợ mước bắn vào người Lập tức lắng mình lui về phía sau Trang một tiếng Từ thắt lưng rút ra một thanh kiếm mỏng Kiếm Phong rung lên như linh xà Hàn quang lưu truyền Tốt nhất đừng nên động đao động kiếm Đinh Khai vẫn ngồi yên bất động Chỉ lạnh lùng nói một câu Ngươi là ai Tiêu Lâm Phong quay sang nhìn đối phương Ta là ai không quan trọng Ờ Tiêu Lâm Phong nói Vậy cái gì mới là quan trọng Thu kiếm của ngươi lại là quan trọng nhất Đinh Khai nói Chỉ ít cũng có thể dòn dẹp lại bàn Mặc sức uống rượu Ý của ngươi chẳng lẽ là Nếu như bổn công tự động kiếm Thì sẽ không uống được rượu của hạnh hoa thôn Tiêu Lâm Phong nói Chí ít cũng rất mất hứng Không sai Rất là mất hứng Tiêu Lâm Phong búng vào lưỡi kiếm Lập tức phát ra một tiếng ngân cười nhạt nói Đáng tiếc bằng vào những lời nói đó của ngươi Thì không dọa được tiêu mỗ này Vậy thì tùy ý Tùy ý Tại hạ chỉ nói đến thế thôi Đinh khai thần thái an nhàn Tay vẫn để trên bàn Ngồi yên bất động Lâu đại chiêu tay cầm bình rượu ngẩng đầu dốc mạnh xuống Chỉ trong nháy mắt đã uống sạch sẽ Hắn bỗng nhiên cười lớn <cười> Đã thật đã thật Đáng tiếc là hôm nay lão tử mới biết được Người biết cái gì Tiêu lâm phong hử lạnh một tiếng Thì ra rượu cướp được So với rượu mua lại là ngon hơn như vậy Lâu đại chiêu chép chép miệng Bỗng nhiên vung tay lên Bình rượu lập tức bắn thẳng vào mặt tiêu lâm phong Bình rượu này có trọng lượng khá nặng Vù một tiếng bắn mạnh đến Tiêu lâm phong khẽ lách người sang hai bước Bình rượu bay thẳng qua người hắn Và vào một vò rượu nơi tường Vò rượu kia lập tức vỡ thành từng mảnh Rượu chảy đẩy đất mùi hương tỏa ra chung quanh Hay chưa Mặt Nhi kêu lên Bồi thường, mau bồi thường đi Con phải bồi thường vào đựng rượu nữa <cười> Vậy lão tử công năng ngủ một giấc nha Lâu đại chiêu cười lớn rung rung hàm râu Lúc này cơn thèm rượu của hắn đã qua Cơn giận cũng đã tiêu gần hết Thế nhưng ngay khi tiếng cười còn chưa dứt Ánh kiếm chặt lóe lên Tiêu lâm phong tùy thân theo kiếm Đâm thẳng về hướng lòng ngực của đối phương Kiếm khí dày đặc nhanh như tia chớp Cha là anh hồng Con cũng là hào kiệt Kiếm pháp quả nhiên là vô cùng rất khoát Lâu đại chiêu thất kinh Đang định lách người ứng biến Trở thấy hàng quang lay chuyển Mũi kiếm giữa không chung đột nhiên biến đổi phương vị Chỉ nghe Tiêu Lâm Phong cười lạnh một tiếng Đinh Khai tiếp kiếm Nguyên lai hắn đã nhận ra Đinh Khai Đương nhiên Đinh Khai không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt Hơn nữa còn là một đối thủ không tầm thường Tiêu Lâm Phong vừa rồi chỉ là giả vờ không biết Dân đồng kích tây, Lời vừa ra kiếm đã đến Quả thật là một kiếm chí mạng Không ngờ ngươi còn có chiêu này Chỉ thấy bóng người lay động Chiếc ghế Đinh Khai đang ngồi bỗng nhiên bật lên Ghế giải năm thước Bằng một thân người Xoát một tiếng Lưới kiếm vở vạn đâm vào ghế gỗ Đinh Khai tựa như quỷ mị Người đã không còn thấy đâu Ánh kiếm như xương chầm lực chầm thế mạnh Dễ dàng đâm xuyên qua ghế gỗ Thế nhưng ghế gỗ so với thân thể Thì khó thu kiếm hơn nhiều Tiêu Lâm Phong giật mình trong nguy hiểm, hắn lập tức phản ứng, cổ tay trái lật lại, dồn sức phát ra một trường. Bùng một tiếng, có vụn bay tứ tán, chiếc ghế đã vỡ thành vô số mảnh. Hắn thu kiếm lại, lách mình lui về phía sau chín thước, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt kinh hãi và nghi hoặc. Đinh khai đã đi đồng. Hắn vẫn ngồi yên bất động, dường như tư thế cũng chưa từng biến hóa, chỉ là đã đổi sang một bản khác. Một đám người trong phòng Ngoài trừ Tiêu Lâm Phong và mấy đại hán tùy tùng của hắn Còn có Mật Nhi và hai người tiểu nhị Tất cả đều không nhìn thấy Đinh Khai đã đổi bản như thế nào Tiêu Lâm Phong nhìn đối phương Giống như đang nhìn một con quỷ Thần sắc trên mặt hắn liền biến đổi Lòng bàn tay đổ mồ hôi Trường kiếm cũng khẽ run lên Một kẻ thông minh Tuyệt đối sẽ không làm lại chuyện ngu ngốc này Tiêu Lâm Phong không ngu ngốc Hắn biết nếu như còn xuất kiếm Chỉ có thể khiến cho hắn càng mất mặt Đinh Khai lại chẳng hề nhìn đối phương Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì Hắn chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bản Mang rượu đến đây Hắn lại nói một câu như trước Được, chờ một chút Mặt Nhi không ngờ lại rất nghe lời Rượu được mang đến Còn có thức ăn bốn màu tinh mỹ Mặt Nhi tự tay rót một chén rượu cho hắn Lại nở nụ cười mê nhân Ta cũng muốn một bình Lâu Đại Chiêu cũng đi đến ngươi ta thế nào mật nhi không nói lời nào liền xoay người đi lấy một chiếc bình khác rót đầy rượu sau đó đặt mạnh lên bàn lạnh lùng nói tự rót đi rót cho ta đi lâu đại chiêu thả nhiên nói đừng có ra vẻ mật nhi sầm mặt xuống nhờ ngươi được hưởng phúc của người khác nên mới có rượu uống đó nói cũng đúng lâu đại chiêu bỗng nhiên cười lớn hắn tự tay rót một chén, sau đó kêu lên: họ tiêu kia, ngươi có muốn hưởng phước của tiêu đình chúng ta không? hắn muốn chăm chọc vài câu cho hà giận, nhưng khi quay đầu lại thì đã không còn thấy bóng dáng của tiêu lâm phong. nguyên lai khi mật nhi chuẩn bị rượu và thức ăn, tiêu lâm phong và mấy tùy tùng của hắn đã lặng lẽ rời khỏi hạnh hoa thôn. hắn đi rất hay, đi rất thức thời. đáng tiếc là hắn vẫn chưa được uống rượu ngon của hạnh hoa thôn. Ánh đèn sáng lên trong gian nhà gỗ, không phải đèn hoa, chỉ là một ngọn đèn dầu. Ánh mắt của Lâu Đại Chiêu còn sáng hơn cả đèn. Hắn định hỏi Đinh Khai, người ở nơi này chỉ để uống rượu hạnh hoa thôn thôi sao? Có rượu uống chẳng lẽ không tốt? Ha ha. Lâu Đại Chiêu nhếch miệng cười. Tiểu đình đừng đánh trống lảng, ta biết ngươi đang đợi một người. Đợi ai? Con phải hỏi sao? đương nhiên là Triệu Tiểu Như. Triệu Tiểu Nhu Đinh Khai giật mình Tên dâu thối người sao lại nghĩ đến nàng? Lâu Đại Chiêu cười nói Dâu của ta mặc dù thối Nhưng lỗ tai của ta rất thính Triệu Tiểu Nhu rời khỏi một mã sơn trang đã ba ngày rồi Thật sao Đinh Khai ghé giật mình Chuyện này nếu như sai Ngươi cứ nhổ hết đám dâu thối này của ta đi Lâu Đại Chiêu hất cảm lên Già làm mặt quỷ Hắn vốn đã rất xấu Và làm như vậy càng xấu không tả được Đinh Khai lại ngẩn người Sao mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng Đối với hắn mà nói Đây quả thật là một hiện tượng rất hiếm có Hắn chưa bao giờ có loại vẻ mặt nghiêm túc này Hắn cũng không rõ Vì sao Tiểu Nhu lại rời khỏi một mã sơn trang Lẽ nào thật sự là để tìm hắn Tìm một trang lãng tử Lăng bạt đất trời Tiểu Nhu sẽ không tìm ta Sao lại không Chỉ ít, nàng cũng không biết ta ở nơi nào Tìm ngươi thì rất dễ Lâu Đại Chiêu lên tiếng Chỉ cần là nơi có rượu ngon Thì sẽ tìm được tiểu đinh của chúng ta Nơi có rượu ngon rất nhiều Nơi vừa có rượu ngon Lại vừa có mỹ nhân cũng không nhiều đâu Lâu Đại Chiêu chớp chớp mắt Hắn đương nhiên biết Tiểu đinh không phải là loại người này Chỉ là cô ý pha trò Đinh Khai lại không hề để ý Hiển nhiên trong lòng hắn đang có tâm sự nặng nề Đột nhiên đứng dậy Đi thôi Đi đâu Đinh Khai không trả lời Chỉ thổi tắt ngọn đèn đầy cứ bước ra Lâu đại chiêu đành phải đi theo ra ngoài Hắn hiểu rõ tính tình của Đinh Khai Cũng quen thuộc với lại chuyện này Khi Đinh Khai không muốn nói Hắn cũng chỉ có thể im lặng Ánh trăng bên ngoài đang ngả về phía tây Lúc này đã là canh ba. Đinh Khai dọc theo một con đường mòn Chạy về phía trước Khi đến một khu vực đồi núi Hắn bóng nhảy vọt lên Đáp xuống một cảnh đại thụ um tùm Lâu Đại Chiêu cũng nhảy lên Cảnh lá um tùm Treo khuất thân hình hai người bọn họ Lâu Đại Chiêu vén cảnh lá Đưa mắt nhìn Lúc này mới phát hiện cách đó mấy chục trượng Có một chiếc đèn lộng bằng giấy Thì ra chính là Hạnh Hoa Thôn Tiểu Đinh người Vừa rồi người nói không sai Đinh Khai nhỏ giọng nói Ta ở nơi này chính là đại đợi một người Đương nhiên Người hắn đợi không phải là Triệu Tiểu Nhu Bởi vì hắn căn bản không biết Triệu Tiểu Nhu lại trốn khỏi nhà Đợi ai Lúc này đến phiên lâu đại chiêu lên tiếng hỏi Đợi chủ nhân Của hạnh hoa thôn này Đinh Khai nói Cũng chính là bạch phu nhân rất có tiếng tăm trên giang hồ Bạch phu nhân Lâu đại chiêu ngẩn ra Là bà ta Liễu Hoành Ba Không sai Bạch muốn Liễu Thị Chỉ sợ bà ta đã hơn 40 tuổi rồi Chính xác là 41 tuổi Đinh Khai cười cười nói Nghe nói bà ta không hề già Vẫn xinh đẹp quyến rũ như trước Còn cô bán rượu kia thì sao Là một tiểu yêu tình Nghe nói là con gái nuôi của bà ta Chuyện này có thể trách ai? Lâu Đại Chiêu bám vào một cành cây vắt ngang nhếch miệng cười. Tiểu Đinh của chúng ta tại sao lại thay đổi khẩu vị như vậy? Không ngờ lại thích lão... Đồ dâu thối. Đinh Khai mắng. Đúng là miệng chó không mọc được ngả voi. Ngươi biết vì sao ta lại chờ bà ta không? Vì sao? Để kiếm một khoản tiền bất chính. Đinh Khai nói. Một khoản tiền bất chính. Lâu Đại Chiêu giật mình. Hắn không tin Thậm chí tuyệt đối không tin tiểu chiêu mà hắn biết Lại muốn kiếm tiền bằng cách này Người muốn đánh cướp hạnh hoa thôn Là Bạch Phu Nhân Đinh Khai nói Cũng như nhau cả thôi Lâu Đại Chiêu cũng không phản đối Chí ít cũng có thể cướp của bà ta Vài vò rượu ngon Người nghĩ đi đâu vậy Đinh Khai nói Theo ta được biết Bạch Phu Nhân hiện tại rất có tiền Thậm chí còn là một phú bà. Chỉ ít cũng có một đôi ngựa phỉ thúy 500 viên minh châu, Cộng thêm bạc 30 vạn lượng Đây không phải là một con số nhỏ Quả thật là đáng kinh ngạc Lâu Đại Chiêu ngẩn ra Lập tức tròn mắt hỏi Chẳng lẽ còn có 19 mạng người Nguyên lai Chuyện này xảy ra vào hơn 3 tháng trước Trong một đêm tối trời Trấn viễn tiêu cổ của Lạc Dương Áp tài một chuyến hàng Đi đến phả Mạnh Tân thì gặp phải đạo tặc. Nhưng võ si và nhân mã bảo tiêu Tổng cộng có 19 người Toàn bộ đều đã bị sát hại Số hàng bị đánh cướp Theo như Đinh Khai vừa nói là một số tiền không nhỏ Chuyện lớn như vậy Cứ tự nhiên đã chuyển khắp giang hồ Lâu Đại Triều đương nhiên cũng nghe nói đến Không Là 18 mạng người Đinh Khai nói Theo như Trấn Viễn Tiêu Cộc tiên bố 19 người bảo tiêu không một ai sống sót Tại sao nghe lệnh nói ít hơn một người Tại sao à Đinh Khai nói Những thi thể bị sát hại đều bị ném xuống sông Sau đó vớt lên thì rõ ràng chỉ có 18 người Thế còn một người nữa đâu Đã không còn ở đó Chẳng lẽ có người còn sống Sống rất thoải mái Tiểu Đinh Lâu Đại Chiêu kinh ngạc trọn tròn mắt Lẽ nào khi chém giết Có người đã từng chính mắt nhìn thấy Đúng vậy Lâu đại chiêu ngẩn ra Là ai nhìn thấy Là ta đinh khai chỉ vào cái mũi của mình Sau trời nửa chuyển Trăng nhưng dần chìm Chỉ nghe một tiếng kẹt nhỏ vang lên Cánh cửa gỗ cờ hạnh hoa thôn hé ra một chút Từ cửa lộ ra một chiếc túi lớn Tiếp đó là một bóng người yểu điệu Người này nhìn tháng qua chung quanh một vòng Sau đó chạy về hướng bắc Là nha đầu bán rượu kìa Lâu Đại Chiêu nói Quả nhiên ta đoán không sai đinh khai thấp giọng nói Đuổi theo Rất lời Thân hình của hắn liền nhoáng lên Lăng không bay xuống Lâu Đại Chiêu cũng xoay người nhảy xuống đất Hai người triển khai thân pháp Một trước một sau lập tức đuổi theo Sao trời dày đặc Trăng rộng nghiêng nghiêng Phía trước hơn 10 trượng Mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người Không sai Bóng người yếu điệu phía trước chính là Mật Nhi Chỉ thấy thân pháp của nàng cực nhanh Giống như một làn khói nhẹ tu vi dĩ nhiên không dưới hào thủ nhất lưu. Lâu đại triều nghĩ thầm Tiểu nữ này đúng là chân nhân bất lộ tướng Đinh khai vẫn cố ý duy trì khoảng cách 10 trường Hắn cũng không muốn lập tức đuổi đến Chỉ giữ khoảng cách trong tầm mắt của mình Khiến cho đối phương không thể phát hiện Kỳ quái chính là Mặt Nhi vẫn chưa từng quay đầu nhìn lại chỉ khoảng nửa khắc thời gian, hai người đã đuổi theo hơn 10 dặm. cảnh sắc trước mặt biến đổi, ba người tiến vào một sơn cốc âm u, bốn phía vách núi dựng đứng, cây cối um tùm. dưới ánh trăng đã chết về phía tây, chỉ thấy được một mảnh tối đen. thân hình mặt nghi ngoáng lên, bỗng nhiên lao mình vào một mảnh rừng rậm bên trái. đình khai hít sâu một hơi, thân hình lập tức tăng tốc như một mũi tên bay tới. nhưng khi vừa đến ngoài rừng, hắn bỗng nhiên dừng lại. Sao vậy không đuổi theo à Lâu đại chiêu cũng chạy đến Ta đi vào Ngươi ở chỗ này canh chừng Canh chừng Canh chừng cái quỷ gì Thế ngươi muốn thế nào Ngươi đi đầu thì ta theo đó Chẳng lẽ ngươi sợ Ta nuốt chọn số tài sản kia sao <cười> Tiểu đinh Đừng ra vẻ như vậy Lâu đại chiêu cười lớn Những vật ngoài thân này Không thể nào làm mờ mắt của ngươi Lâu đại chiêu ta Căn bản cũng không để trong lòng À Ngươi nhất định đã nhìn ra gì đó Không muốn để ta gặp nguy hiểm Ngươi Tiểu Đinh Lâu đại chiêu kích động nói Chỉ cần ngươi nói một tiếng Lâu đại chiêu ta không xứng làm bằng hữu với ngươi Ta sẽ quay đầu đi ngay Đinh Khai khét run lên Hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy Loại bằng hiếu có thể đối xử chân thành Sinh từ hoàn nạn có nhau như vậy Biết đi đâu để tìm Được rồi, người đi cứ đi theo Lâu đại chiêu trong lòng vui vẻ nhếch miệng cười Phần cuối của khu rừng là một vách đá Thẳng đứng đến tận trời Một căn nhà cỏ dựng ngay dưới vách núi Màu cỏ vẫn còn mới Giống như vừa mới xây cất không lâu Cửa gỗ khép hờ, Trong nhà thấp thoáng có ánh đèn Đinh Khai đi đến, đang định giơ tay đẩy cửa, cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Một đứa trẻ tóc để tròn đang cầm một ngọn đèn đứng trước cửa. Là Đinh Tiên Sinh phải không? Tiểu nha đầu này xem thập phần lanh lợi. Còn có lâu Tiên Sinh nữa. Lâu Đại Chiêu tự báo danh, cười nói: "Tên ta là Lâu Đại Chiêu. Ngươi làm sao biết ta họ Đinh?" Đinh Khai hỏi. Là phu nhân nói. Tiểu nha đầu đáp. Phu nhân nói: Trước tiên mời hai vị vào trong nhà dùng trà. Là bạch phu nhân phải không? Đúng vậy. Ánh mắt đinh khai chuyển động, liếc nhìn lâu đại chiêu một cái. Hai người một trước một sau cất bước tiến vào gian nhà cỏ. Ánh mắt này đại biểu cho cái gì? Bằng hữu tương giao quy tại chi âm. Bọn họ là bằng hữu lâu năm như vậy, đương nhiên có những điều không cần phải nói ra. Nhà cỏ tổng cộng có ba gian phòng. Gian đầu tiên bốn phía đều trống trải Ngoại trừ có một ngọn đèn dầu treo chính giữa Ngay cả một chiếc ghế cũng không có Gian thứ hai lại có một chiếc bản gỗ Và vài chiếc ghế trúc Mời hai vị ngồi Tiểu nha đầu nói Không cần Đinh Khai nói Mau mời Bạch Phu Nhân đến đây đi Ta ở chỗ này Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo ôn nhu vang lên Hai vị có chuyện gì xin cứ nói Thì ra giữa gian thứ hai và gian thứ ba Có che một bức màn trúc đốm Giọng nói từ trong mản vang lên Nhưng ngoài sáng trong tối Không thể nhìn thấy bóng người Xin mời ra ngoài rồi hãy nói Đinh Kha nhìn chằm chằm vào tấm màn trúc Không cần đâu ta nghe được mà Bạch Phu Nhân nói Đừng tác quái Lâu Đại Chiêu trầm giọng nói Bà cũng không phải là hoàng hoa khê nữ gì Còn sợ gặp người sao Ờ, hình như hai vị đến đây với ý đồ bất thiện Chuyện này còn phải xem thái độ của phu nhân Đinh Khai nói Nếu như phu nhân chịu thành khẩn hợp tác Tất nhiên là có thể việc lớn hóa nhỏ Việc nhỏ coi như không có Việc lớn việc nhỏ gì Muốn ta nói rõ sao Không phải ta đang vẫn chờ cao kiến của Đinh Tiên Sinh hay sao Được thôi Đinh Khai nói Khoảng 3 tháng trước Trấn viễn tiêu cổ của Lạc Dương Tại biến phàm Mạnh Tân Bị cướp đi một số tài sản rất lớn Hơn nữa còn có 18 người bị giết Phu nhân có biết không Ờ Có nghe nói sơ qua Thế nào Phu nhân nói xem Đây có phải là chuyện lớn hay không Đúng Là một chuyện rất lớn Nếu như muốn chuyện lớn hóa nhỏ Tốt nhất hãy giao toàn bộ số tài sản này ra đây Ý kiến rất hay Bạch phu nhân khen ngợi Phu nhân đồng ý sao Ta Bạch phu nhân cười cười Đinh tiên sinh Tuổi tác của ta lớn hơn so với người Gọi người một tiếng tiểu đinh có được không Được Đinh khai nói Người khác đều gọi ta như vậy Tiểu đinh Ta còn chưa hiểu ý của người Không hiểu Nếu như ta nghe không lầm Bạch phu nhân nói Hình như ngươi đang bảo ta giao số tài sản này ra. Không sai. Là ta đánh cướp sao? Không phải. Đinh Khai nói, chỉ ít bằng vào Bạch phu nhân đây, còn chưa đủ năng lực một lần tiêu diệt 18 thành viên của trấn viên tiêu cục, bao gồm cả bài vị hào thủ nhất lưu. Không phải 19 sao? Đừng đánh trống lảng, chuyện đó hãy để sau nói. Đinh Khai cười lạnh nói. Trước tiên hãy nói về chuyện hàng hóa Tiểu Đinh Chỉ sợ người tìm làm người rồi Đương nhiên là không phu nhân không phải là người trực tiếp đánh cướp Nhưng lại là người giữ của Đinh Khai nói như Đinh đóng cột Số tài sản này hiện giờ tất cả đều nằm trong tay phu nhân Tổng cộng có một đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu Cộng thêm 10 vạn lượng bạc Còn có 38 kiện ngọc khí lẻ tẻ Ngươi nhớ thật rõ ràng Không sai Ta có danh sách trong tay Những hàng hóa này đều là của ngươi sao Của ta Đinh Khai cười ha hả phu nhân xem thử Ta có giống một phú ông hay không Không giống Nhìn ngang nhìn dọc đều không giống Vậy là được rồi Chẳng lẽ là chấn viễn tiêu cục Nhờ ngươi làm chuyện này sao Cũng không phải Đinh Khai nói Bọn họ làm gì để ta vào mắt Người bọn họ nhờ là Giang Nam Tiêu Trấn Và mộc Mã Sơn Trang Triệu cửu Tôn Nói như vậy là ngươi thấy tiền sáng mắt Bạch Phu Nhân nở nụ cười Muốn chia một chén canh có phải không <cười> Đinh Khai cười lớn Bạch Phu Nhân quả thật thông minh Nói đi Muốn chia bao nhiêu Vừa nãy ta đã nói rồi Ta có danh sách trong tay Đinh Khai nói Một đôi ngựa phỉ thúy 500 viên minh châu, Bạc Đừng kể nữa Chỉ cần nói muốn chia bao nhiêu Toàn bộ danh sách Đinh Khai ngừng một chút Sau đó nói ra bốn chữ Bảy phu nhân đầu tiên là ngẩn ra Sau đó lại cười khanh khách dường như càng nghĩ càng thấy buồn cười Ngay cả tấm màn trúc cũng khẽ dùng lên Phu nhân cười cái gì vậy Đinh Khai hỏi Rất buồn cười Bạch Phu Nhân nói Đây quả thật là đúng với câu tục ngữ Lòng người không đủ rắn nuốt voi Ta chính là con rắn kia phải không Tiểu Đinh Bạch Phu Nhân ngưng cười Như vậy đi Của người phúc ta Ta cũng to can làm chủ chia cho người ba ngàn lượng bạc Ba ngàn lượng Con số này quả thật không nhỏ Người biết là tốt rồi Bạch Phu Nhân nói Đây là tan nể mặt tiểu đinh ngươi Phóng mắt nhìn khắp giang hồ Chỉ có tiểu đinh ngươi có thể diện này Nếu đổi lại là người khác Đừng nói là ba ngàn lượng Cho dù là ba phân bạc cũng đừng có mơ Thậm chí Thậm chí đừng nghĩ còn sống trở ra <cười> Ngươi rất thông minh Không Ta chẳng thông minh chút nào Đinh Khai lên tiếng Ta là một tên đại ngốc Đại ngốc Đúng, so với kẻ đàn còn ngốc hơn Đây là ý gì? Bạch phu nhân cười nói Kẻ ngốc và kẻ đàn có gì khác nhau? Đương nhiên là khác Đinh Khai nói Dưa rất lớn còn hạt thì rất nhỏ Một quả dưa bên trong có rất nhiều hạt Cho nên ta rất ngốc Giống như vài trăm kẻ đàn hợp lại Mới thành một kẻ ngốc vậy Ờ Bạch phu nhân nở nụ cười Kẻ ngốc hay làm theo cảm tính Không suy nghĩ cẩn thận Giống như nói muốn là phải muốn toàn bộ Thiếu một chút cũng không được Tiểu Đinh Đừng ngốc nữa bạch phu nhân nhẹ giọng khuyên nhủ Ba ngàn lượng bạc này Cũng đủ cho ngươi mỗi ngày ăn thịt khối lớn Uống rượu chén lớn Sống thoải mái qua nhiều năm rồi Phu nhân suy nghĩ thật chu đáo Người đồng ý Cảm tạ hào ý của phu nhân Nhưng ta chưa bao giờ vì chuyện uống rượu ăn thịt mà lo lắng Được được Vậy ta thăng thêm một chút Năm ngàn lượng Bạch phu nhân nói Như vậy đã đủ chưa Không đủ Không đủ Bạch phu nhân cười lạnh Tiểu Đinh đừng quá đắng Ngươi có biết chủ nhân của số tài sản này là ai không Ta biết Ngươi biết Bạch phu nhân giật mình Những thứ này nguyên là thuộc sở hữu của Lý Thiện Nhân ở Lạc Dương Ông ta vốn muốn dùng số tài sản này Để cứu tế tai ương ở Hoàng Hà Không Ta nói là chủ nhân hiện tại kìa Đinh Khai cười lạnh Chủ nhân cái gì Chỉ có một đám cường đạo Tiểu Đinh Nói năng cho cẩn thận một chút Thế nào Đinh Khai lớn tiếng nói Chẳng lẽ phu nhân muốn ta gọi những kẻ giết người cướp của này Là quân tử hay sao Nói thành thánh thần Được được coi như là cường đạo đi Bạch phu nhân nói Ngươi có biết những cường đạo này là ai không Không biết Không biết Lâu đại chiêu từ đầu đến giờ Vẫn chưa từng mở miệng bỗng nhiên lên tiếng Không phải ngươi đã nói Từng chính mắt nhìn thấy sao Đây mới đúng là một tên đại ngốc Nói năng không hề suy nghĩ Không sai Ta đã từng chính mắt nhìn thấy Có điều Đinh khai ngừng một chút Suy nghĩ một lý do Sau đó nói Khi đó trời rất tối, lại mưa gió mờ mịt, đám cường đạo kia tất cả đều che mặt. "Ngươi không nhìn thấy rõ?" Bạch phu nhân hỏi. "Đúng vậy." Hiển nhiên Đinh Khai muốn giấu giếm chuyện này. "Tiểu Đinh, ngươi rất may mắn." Bạch phu nhân nói. "Gió mưa đêm đó đã giúp ngươi rất nhiều." Ý tứ của bà hiển nhiên là muốn nói không nhìn thấy rõ là tốt nhất, đỡ phải gặp họa sát thân. "Không." Ta rất không may Đinh Khai nói Sao lại nói như vậy Mặc dù ta không thấy rõ đám người đánh cướp là ai Nhưng lại biết số tài sản này đã rơi vào tay Bạch Phu Nhân Người cho rằng đó là không may Ta vốn không nghĩ như vậy Đinh Khai nói Nhưng hiện tại lại phát hiện ra Hình như ta đã rơi vào chồng của Bạch Phu Nhân rồi Thù hạ của Phu Nhân là Mặt Nhi Cô Nương Thì ra cô ý dụ ta vào đây Ngươi làm sao phát hiện được Bạch phu nhân cũng không phủ nhận Bởi vì dọc đường Nàng không hề quay đầu lại nhìn một lần Để mặc cho hai tên ngu ngốc phía sau theo dõi đến đầy. Tiểu đinh Ngươi tuyệt không ngốc Trái lại linh cơ của ngươi vốn rất nhạy bén Bạch phu nhân thở dài Đáng tiếc là ngươi quá tự phụ Chỉ dựa vào dũng khí Quá tin tưởng chính mình Vậy sao Tiểu đinh Đừng quá sinh cường Cầm 5.000 lượng bạc đi đi Bạch phu nhân nhẹ dọng nói Ngân phiếu ta cho ngươi là tiền của trang lạc giường Bảo đảm đòi được tiền mặt Bạch phu nhân Đinh khai lạnh lùng nói Con người đinh mỗ sườn này Luôn luôn không muốn cò kèm mặt cả Lẽ nào ngươi vẫn muốn lấy hết toàn bộ sao Đúng vậy Đinh mỗ quả thật có chú ý này Có nắm chắc không Dù sao chưa đến Hoàng Hà Thì vẫn chưa cam lỏng hiện tại người đã đến bên bờ hoàng hà rồi đó. bạch phu nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. cũng có thể, đinh khai nói, có điều không biết người đổ lệ là ai. người. bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp đó tiếng lách cách vang lên, bên trong màn trúc bỗng nhiên bắn ra bảy điểm hàn tinh. lời cũng đã cạn chỉ còn động thủ. bảy điểm hàn tinh xuyên qua màn trúc bắn ra, mang theo tiếng gió ti ti. Hiển nhiên là rồng cơ quan phóng ra Thế mạnh không gì sánh được Đinh Khai phản ứng cực nhanh có tay phải phung lên phát ra một luồng kình lực nhu hòa Đẩy lâu đại chiêu ra xa bảy thước Thân hình của hắn lay động Giống như liễu mềm trong gió Lách qua mấy mũi ám khí Hành ngón tay bỗng nhiên vườn ra Kẹp lấy phần đuôi của một mũi ám khí Đang bay đến chính diện Phía đầu ám khí có màu xanh lam Xem ra vô cùng nguy hiểm Con mẹ nó Lâu đại chiêu giận dữ vung tay đánh ra một trường Một tiếng bùng vang lên Màn trúc liền rơi xuống Ngọn đèn bỗng nhiên vụt tắt Trung quanh lập tức trở nên đen kịt Một tiếng cạch vang lên Hiển nhiên cánh cửa gỗ bên ngoài đã đóng lại Lâu đại chiêu giận dữ quát lên Mẹ nó Lão tử cho một mồi lửa Thiêu trụi cái ổ chó của ngươi Không ngờ hắn lại nghĩ đến biện pháp này Ngươi gào cái gì Đinh khai thấp giọng quát bà ta mới chính là người đang muốn phóng hỏa. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe chung quanh vang lên những tiếng lách tách, nhất thời khói mù tràn ngập, thấy lửa hừng hực bốc lên, trong ngọn lửa còn pha lẫn mùi của lưu huỳnh nồng nặc. Hiển nhiên đây là một cây bẫy đã sớm được an bài. Chẳng trách căn nhà cỏ này lại giống như mới dựng lên, không hề có vật rộng gì, thì ra là để chuẩn bị phóng hỏa giết người. Đây là một âm mưu vô cùng thâm hiểm, tàn nhẫn vô tình. Bất luận công lực thâm hậu như thế nào Cũng khó luyện đến trình độ vào nước không chìm Vào lửa không cháy Lâu đại chiêu giận dữ Hai tay vung lên liên tục đánh ra Muốn dập tắt một khoảng lửa Xuyên qua vách cỏ để lao ra ngoài Thế nhưng trưởng phong mạnh mẽ Lại trợ giúp cho thế lửa càng cháy mạnh hơn dâng tay đinh khoai quát lớn một tiếng Thân hình nhảy lên Đưa tay nắm lấy một thanh xà chốt trên nóc nhà Lúc này mặc dù nóc nhà đã bắt đầu cháy Nhưng thấy lửa chỉ có thể đi lên chứ không thể đi xuống Dưới chân nhà chỉ có khói dày không hề có lửa Đinh Khai vốn muốn vẹt một phiến cỏ chanh để lao ra khỏi nóc nhà Thế nhưng hắn phát hiện Những cây xà bằng trúc to bằng miệng chén trên trần nhà lại vô cùng dày đặc Khoảng cách giữa mỗi cây không đến 3 tấc Tạo thành một hàng rào vững chắc Nhìn bề ngoài căn nhà này chỉ giống như một căn nhà cỏ thông bình thường Nhưng trên thực tế lại được thiết kế đặc biệt giống như một nhà giam Đinh khai thầm kêu Nguy rồi Theo suy đoán ban đầu của hắn Trong nhà này nhiều lắm cũng chỉ có may phục một nhóm hảo thủ Hoặc là sử dụng ám khí bá đạo Nhưng bài phu nhân so với tưởng tượng của hắn Còn độc ác và tàn nhẫn hơn Không ngờ lại nghĩ ra kế này Lúc này tay của hắn bám vào trần Trần không hề chạm đất Làm sao có thể dùng sức Hắn quay đầu nhìn xuống Chỉ thấy bốn phía đã thành một biển lửa Lâu đại chiêu bị bước vào giữa Giận dữ kêu lên Xong, xong rồi Đám dâu này của lão tử Hình như hắn xem tính mạng chỉ là chuyện nhỏ Chỉ sợ so bị cháy mất hàm dâu đinh khai bỗng nhiên trong lòng máy động Lập tức đưa tay vào thắt lưng Rốt ra một thanh trùy thủ Thanh trùy thủ này Là binh khí tùy thân duy nhất mà hắn mang theo Dài khoảng 3 tấc Làm bằng nguyên liệu đặc biệt Chém sắt như chém bùn Chỉ vì bình thường rất ít khi dùng đến Cho nên hắn gần như đã quên mất còn có binh khí này. Chỉ thủ chỉ giải bậy tức, không ngờ lúc này lại có chút công dụng lớn. Hắn vùng tay liên tục chặt đất ba cây xả trúc, mở ra một lỗ hổng lớn, lập tức quay đầu kêu lên. Nhanh, nhảy lên đây. Thế lửa càng ngày càng mạnh, lâu đại Chiêu đang bị bức nhảy lo choi ở giữa, hai má đỏ bừng bừng, cánh tay cũng bắt đầu phồng lên giống như vịt nướng trong lò. Hắn vừa nghe đênh khai gọi, lập tức đặt mạnh xuống đất nhảy vọt lên khói mù dày đặc khiến cho lâu đại chiêu không nhìn thấy rõ vị trí trên trần nhà hai tay chụp vào khoảng không thân thể lập tức rơi xuống may mắn là trong khi rơi xuống hắn lại chụp được chân phải của đinh khai chỉ trong nháy mắt hai người đã trèo lên nóc nhà đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một phiến khói mù cuộn cuộn bốc lên tận trời căn nhà cỏ này vốn chỉ mới được dựng lên lại thêm sương xuống khá dày lúc này khói nhiều hơn so với lửa theo gió đêm lan về một gò đất bên trái Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu đang ở trong biển lửa Đương nhiên không dám chậm chế Lập tức nhảy vọt lên Theo một phiến khói dày đạp xuống mặt đất Sau đó chỉ hai bước đã nhảy lên gò cao Hai người tựa như mây khói thoát ra khỏi biển lửa Mẹ nó Lão tử nhất định phải chém chết con mụ này Lâu Đại Chiêu hét lớn Đồng thời nắm chặt quyền đầu Lúc này thấy lửa đang thịnh Điên cuồng bốc lên Tiếng chúc nổ nghe đinh tai nhức óc Tiếng la của lâu đại chiêu tuy lớn Nhưng vẫn bị những tiếng nổ trong biển lửa che lấp Đừng ồn ào nữa Đinh khai thấp giọng nói Gì chứ Muốn chém bà ta thì phải dùng tay Không phải dùng miệng La hét một chút cho bớt giận Không được sao Không được Đinh khai trầm giọng nói Trước tiên hãy yên lặng ngồi xuống Chờ lửa tắt rồi lạnh nói Lại nói Nói cái gì Sau khi lửa tắt bà ta nhất định sẽ tìm thi thể của chúng ta thi thể của chúng ta lâu đại triều bỗng nhiên tỉnh ngộ lập tức ngậm miệng muốn cười nhưng lại không dám cười che miệng lẩm bẩm nói <cười> thú vị thú vị đợi lát nữa lão tử ra ngoài dọa cho con mụ đó nhảy dựng lên sao trời thưa thớt gió đêm gào thét căn nhà cỏ lúc này đã bị thiêu chổi căn nhà vốn được làm bằng cỏ dại và xà trúc cháy tuy mạnh nhưng tắt cũng nhanh Trong đám cho tàn vẫn lé lên những đốm lửa nhỏ Bốc lên những luồng khói xanh Trong khu rừng thấp dựa vào vách đá phía tây Lúc này bỗng nhiên xuất hiện hơn mười bóng người Trong tay mỗi người đều cầm một chiếc móc dài Bọn họ tản ra chung quanh đám cháy Dùng móc sắt là tìm trong cho bụi Tại sao không thấy thi thể Một hán tự hỏi Lửa lớn như vậy làm gì còn thi thể Một khác một hán tử khác nói Máy ra chỉ có xương cốt, xương cốt à? Hắn từ đầu tiên lại lên tiếng. Xương cốt chắc không bị thiêu thành tro luôn chứ? Chẳng hạn như xương đùi, xương sọ. Lâu đại trư nghe được trong lòng phát lạnh. Hắn nghĩ đến vừa rồi nếu như đinh khai không có thanh trì thủ, lúc này có lẽ bọn họ chỉ còn lại mấy khúc xương. Và rồi trong lửa cháy, hắn không nghĩ đến sự đáng sợ kia thiêu sống. Lúc này lại có chút sòn gai ốc. Đưa mắt nhìn lại Chỉ thấy một trắng hán vóc người cao lớn Mặc y phục màu xanh Đang đứng bên một đám cháy qua tay múa chân giống như đầu linh Vừa rồi khi lửa bốc lên Có nhìn thấy người nào đào tàu hay không Đào tàu Một hán tử tay cầm móc dài nói Trừ phi hắn có cánh Có cánh cũng chẳng ra được Một người khác tiếp lời Trừ khi là hắn biết phép độn thổ của thổ hành tôn Thật sự không ai nhìn thấy sao Trang Hán Đầu lính hỏi lại. Hai mươi mấy người chúng tôi đồng loạt phóng hỏa từ bốn phía, mọi người đều nói, ngoại trừ khói và lửa ra, bóng quỷ cũng không có, chứ đừng nói đến bóng người. Người chết biến thành quỷ, sao lại không có bóng quỷ? Có vài người ha hà cười lên. Chẳng qua chúng ta không nhìn thấy được mà thôi. Được rồi, Hán Tử Kim nói, vậy ta chào lại bản báo phu nhân. Có nên tìm tiếp hay không? Có người lên tiếng hỏi Lúc này cho tàn còn chưa tắt hẳn Đợi trời sáng rồi hãy nói Trang hán kiên liền xoay người đi thẳng đến vách núi Bên dưới vách núi càng tối tăm âm u Không thể nhìn rõ được cảnh vật bằng mắt thường đinh khai dùng tay ra hiệu Sau đó lập tức vọt đi Lâu đại chiêu hiểu được Hả muốn theo dõi trang hán kia Bởi vì trang hán này vừa rồi đã nói Muốn đi bẩm báo phu nhân Phu nhân này đương nhiên là bạch phu nhân Vách đá dày đặc những cây mây và dây leo rũ xuống Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu Theo đến bên dưới vách núi Nhưng lại không hề nhìn thấy bóng người Không chỉ không thấy bạch phu nhân Ngay cả Trăng Hán vừa rồi cũng không thấy Quái lạ Lâu Đại Chiêu mở to mắt Chẳng lẽ hắn trôi vào vách đá Điều này thì ngươi nói đúng Đinh Khai nhìn chằm chằm Và những dây leo rỗ xuống Thật sao Vẻ mặt Lâu Đại Chiêu nghi hoặc Đinh khai đi đến Đưa tay vẹt đám dây leo ra Vách núi dựng đứng Quả nhiên có một khe nứt Rộng trường vài trường Kéo dài đến tận chân núi Đổ cho hai người cùng đi vào Lúc này đã qua canh tư Trời cũng đã gần sáng Những khe đá tối tăm Thì lại sâu không thể lường Vào thôi Đinh khai bước vào Thì lực của hắn rất linh mẫn Dưới ánh sáng phản chiếu yếu ớt của sao trời Người bình thường không thể phân biệt được cảnh vật nhưng hắn thì vẫn nhìn thấy trong phạm vi một trường khen nứt giống hệt như một động đá được người kiến tạo càng ngày càng hướng lên cao đinh khai đi trước bước lên những bậc đá lâu đại chiêu theo sát phía sau sau khi đi được hơn khoảng trăm bậc con đường bỗng nhiên trở nên rộng rãi ngẩng đầu có thể nhìn thấy được sao trời thì ra đây là một đường hầm đâm thẳng lên đỉnh núi lúc này phương đông đã bắt đầu hừng sáng trên đỉnh núi bỗng vang lên tiếng người Đầu tiên là một thanh âm trong trèo Cái gì Không tìm được sao Khởi bẩm phu nhân Một giọng nói ồm ồm nói Thế lửa quá mạnh Chỉ sợ đã đốt thành cho rồi Thật vậy sao Thuộc hạ đã phân phó Đợi sau khi trời sáng sẽ lục soát thêm một lần nữa Xem thử có tìm được mấy đoạn xương hay không Người xác định không có cá lọt lưới chứ Phu nhân Điều này sao có thể Người nọ nói Hai mươi mấy người Bốn mươi mấy con mắt Được rồi Người xuống phía dưới đi Đợi trời sáng hãy lục soát thêm một lần nữa Tuân lệnh Đinh khai và Lâu Đại Chiêu Lập tức tìm một vị trí khuất Hai người nín hơi kè sát và vách động Mặc dù sắc trời bên ngoài Đắt lò mở sáng Nhưng trong hang đá vẫn tối tăm như trước Người kia lần mở đi xuống Vừa vạn đi sát qua hai người đinh khai Lâu Đại Chiêu ra tay như chớp, xoay người chém ra một trường và yết hầu của người kia. Bạc một tiếng, người nọ lập tức ngã xuống, theo những bậc đá lăn xuống phía dưới. Người... Đinh Khai khẽ quát một tiếng. Thế nào? Lâu Đại Chiêu cả giận nói. Chúng ta thiếu chút nữa chỉ còn lại mấy khúc xương, chẳng lẽ còn muốn làm ra vẻ nhân tử? Đinh Khai không nói gì, hắn biết Lâu Đại Chiêu không sai, bởi vì chính hắn cũng đang muốn tìm bạch phu nhân tính sổ. Nơi này nếu không phải là danh lam thắng cảnh thì cũng là nơi tao nhân nhã sĩ đi tìm những cảm hứng cho những vần thơ. Trên đỉnh núi không ngờ còn có một ngôi đỉnh sáu cảnh. Từ trên cao nhìn xuống khe núi bên dưới chỉ thấy một phiến đá xanh gì. Một vị phu nhân trung niên mặc y phục màu trắng đang ngồi dựa và lan can. Bên cạnh là mật nhi đang đứng. Người này không cần nói cũng biết đó chính là bạch phu nhân. Tiểu đinh chẳng lẽ thật sự không chết Mật Nhi nói Không chết Bảy phu nhân quay sang Vị phu nhân hơn 40 này Dung nhan vẫn còn rất xinh đẹp Vẻ quyến rũ so với năm xưa không hề giảm đi Nghe nói Hắn đã từng chết qua 27 lần Mẹ vẫn không tin Mật Nhi nói Nghe nói 27 lần trước Mỗi lần người ta đều cho rằng Hắn chắc chắn phải chết Kết quả hắn lại còn sống đi ra, Hơn nữa còn sống rất khỏe mạnh Chỉ ít hắn chưa từng bị lửa thiêu Hình như không có Điều này không sai Bạch phu nhân cười khai khách nói Trận lửa này cho dù không thể đốt hắn thành cho bụi chí ít cũng không thể bay nhảy được nữa Thật sao Bên ngoài đỉnh bỗng nhiên vang lên một tiếng cười Để thầy hạ nhảy vài cái cho phu nhân coi nha Bạch phu nhân giật nảy mình Lập tức đứng bật dậy Người nói đương nhiên là đinh khai Hắn nói được thì làm được, lập tức vọt người nhảy lên thềm đá, sau đó lại nhảy lên đỉnh. Người... Bạch phu nhân biến sắc. Bạch phu nhân, Đinh Khai nói, trận lửa này của phu nhân quả thật lợi hại, Đinh mẫu suýt chút nữa đã không qua được ải thứ hai mươi tám rồi. Mật Nhi vừa rồi đã nói, hắn từng chết hai mươi bảy lần, lần này đương nhiên là hai mươi tám.